Trường 28 Dẫn xà xuất động Chờ một chút Nay Bạch Trì vội vàng đuổi theo Triệu Trinh Nhanh chân chạy vượt lên Nằm lấy cánh tay người trước mặt Triệu Trinh dừng bước Đứng tại chỗ không nói một lời Sao anh lại dẫn Bạch Trì ngẩn đầu hỏi Triệu Trinh nhìn cậu Không đáp mà hỏi lại Em biết ông ấy từ bao giờ? Ai cơ? Bạch Trì gãi đầu. Triệu Tước. Người vừa nãy là Triệu Tước. Bạch Trì giật mình, quay hàm rớt xuống. Em không biết ông ấy là ai sao? Triệu Trinh giật mình nhìn cậu. Tôi mới gặp chú ấy có hai lần. Bạch Trì phân trần. Tôi luôn cảm thấy chú ấy rất thân bí, còn có cảm giác rất giống anh Chiêu. Triệu Trinh nghe được câu đó tựa hồ có chút ngạc nhiên Nếu đó là Triệu Tước Vậy không phải là chú anh sao Bạch Trì gãi cầm Nhìn Triệu Trinh mả ngẫm lại mới thấy Hai người trông cũng rất giống nhau Sao từ trước tới giờ tôi không nhận ra nhỉ Vậy tức là từ trước tới giờ Em không hề thấy anh giống ông ấy Triệu Trinh mở to mắt nhìn Bạch Trì Em tha thứ cho anh Đối xử tốt với anh Không phải vì ông ấy sao Hả Bạch Trì ngây ra Anh đang nói gì thế Tôi đâu có quen thân với chú ấy bằng anh Giờ đến lượt triệu trinh Choáng váng Mãi một lúc lâu anh mới lắc đầu Khẽ cười tự dễu Tay dây day chán Bạch Trì thấy phản ứng kỳ lạ của anh Nghĩ một hồi rồi mới dám rụt rè hỏi Anh... Không phải vì chuyện này mà giận chứ Triệu Trinh thở dài Ngồi xuống một bồn hoa bên ngoài bệnh viện Anh luôn nghĩ rằng Nếu anh là em Và trước đây kẻ nào hại anh thành ra như vậy Chắc chắn cả đời này Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tên đó Bạch Trì đi tới Ngồi xuống bên cạnh anh Mắt chớp chớp Chờ nghe anh nói tiếp Thế nhưng em lại tha thứ cho anh rất nhanh Anh vẫn cho rằng, liệu có phải có nguyên nhân gì khác không? Triệu Trinh cười bất đắc dĩ. Vừa rồi trông thấy Triệu Tước thân thiết với em. Anh đã nghĩ, ah, À, ra là thế. Bạch Trì nghe Triệu Trinh nói, cũng hiểu ra vấn đề, ngượng ngùng lầm bẩm. Tôi đâu có nhỏ mọn vậy chứ? Triệu Trinh nhích lại gần Bạch Trì, tấp giọng. Sau này đừng để người khác Cần em như thế nữa nhé Người khác là ai Mặt bạch trì hồng hồng Đương nhiên là tất cả mọi người Trừ anh Triệu trinh vênh mặt Tỏ vẻ nghiêm túc Rồi cười hì hì Bạch trì không trả lời Cậu nhìn anh Nghĩ ngội mông lung Triệu trinh vươn người sang Định nói tiếp Thì bị tiếng di động của cậu cắt ngang Tiếng chuông là nhạc phim hoạt hình Doraemon. Alo Anh ạ Bạch Trì đứng lên Nhận cuộc gọi Vâng, được ạ Để em đi mua Xong em sẽ về đấy ngay Bạch Trì tắt máy Quay đầu nói với Triệu Trinh Các anh về cuộc rồi Bảo là có nhiệm vụ Tôi qua đó đây Nếu tới giờ ăn cơm mà vẫn chưa thấy tôi về Anh lấy đồ ăn nhanh trong tủ lạnh Cho vào lò vi sóng hâm nóng nhé. Nói xong, vẫy tay bỏ chạy. Triệu Trinh thở dài, đốt một điếu thuốc. Chán quá. Ngày lúc này, chuông điện thoại của anh cũng vang lên. Triệu Trinh vội vàng tiếp, hơi thất vọng. Hóa ra là một người bạn cũ. Này, nhà ảo thuật đại tài, người pha chế ba của tôi bị ốm. Cậu đến đỡ tôi một tí đi, chỉ đêm nay thôi. Hả Chịu Trinh trợn mắt Cậu thường tôi là người vạn năng Cái gì cũng làm được chấp Please Đêm nay có mấy ông lớn tối, Không có người pha rượu thì mất mặt lắm Đầu dây bên kia tiếp tục cầu xin Cậu đi mời người khác không được à Nhưng họ không ngầu như cậu Đầu dây bên kia chốt hạ Nhớ tới nhá, Please Nói xong ngắt máy triệu trinh cáu kỉnh tắt điện thoại nhét vào túi áo chán nản đứng dậy ông đây về nhà ngủ cửa đi miệng vừa lầu bầu thích ái không thích lại nhìn chúng cái thẳng nhóc đến cái dám cũng không hiểu chờ ngày nhóc hiểu ra chẳng lẽ phải đợi tới sung cạn đá mòn à cảnh cục triển chiêu cùng bạch ngọc đường đứng trước cửa văn phòng của bao trưởng Chứng kiến một màn cực kỳ quỷ dị Mặt bao trừng vốn đã đen thui Bây giờ lại đạt tới một sắc đen Trước nay chưa từng thấy Một người ngồi vắt chân trên ghế Ngay trước bàn làm việc của ông Nhản nhá uống cà phê Là triệu tức Càng thú vị hơn Triệu tức uống cà phê mà cái miệng cũng không nhản dỗi Này tiểu hắc Tôi nói với cậu nha Ăn đu đủ thực sự có tác dụng làm trắng ra đấy Lần trước tôi nghe nói có người lấy tinh tinh đen Làm thí nghiệm Đã thành công Biến thành tinh tinh trắng Nhìn cậu như vậy Chỉ cần ăn khoảng 2-3 tháng Đảm bảo có thể quay về màu sắc của nhân loại Cậu ngàn vạn lần không được nản lòng Cùng lắm thì biến thành màu xám So với cái màu xì dầu bây giờ Cũng là rất tốt rồi Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhịn cười Gõ cửa đi vào Bao trường nhìn thấy hai người liền bực mình Giận cá chém thớt Trừng mắt với Triển Chiêu Cậu định làm cho gì Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếp nhau một cái Đáp Bước tiếp theo của kế hoạch cần ông ấy hỗ trợ ạ Hắn ta không phải nhân viên cảnh sát Không thể hỗ trợ Bao trừng lạnh lùng phản bác Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chưa kịp đáp lại Lại nghe triệu tước thong thả nói Hai đứa không phải sợ tên này Ngày xưa hắn kém xa các cậu Vừa chậm chạp lại vừa ngốc nghếch. Khổ khổ. Lúc này thì cà phê Sắp đưa lên miệng bao trưởng cũng sặc Hồi đó tên này Cực sốt tiếng Anh Triệu tước nhẹ nhàng bạch trần những chuyện Đáng xấu hổ Thời còn trai trẻ của bao trưởng Một lần cậu ta đuổi cả ngày Mới bắt được một tên trộm người nước ngoài Lên vinh mặt quát người ta Zilrana Rana Sir, The Tiger inot Angersi dù lúc mi yêu cát à gịp dìu sam te tu chiêu cùng bạch ngọc đường cố gắng nghiêm mặt nhưng khóe miệng không kìm được mà run run quay mặt nhìn bao chừng thấy mặt ông đã biến thành màu gan lợn triệu tước còn cười hì hì bên cạnh hóa ra màu đỏ pha với màu đen biến thành màu tím tôi còn tưởng thành màu rám nắng cơ bao chừng nhướn mắt nhìn triệu tước cười lạnh Muốn tôi gọi cho người đó không? Sắc mặt triệu tước đột nhiên biến đổi, nhỏ rộng, kéo kiệt. Một câu, xong thì không lên tiếng nữa. Triển chiêu cùng bành ngọc đường đều hiếu kỳ. Người đó mà bao trừng nhắc tới là ai, lại có thể làm triệu tước kiêng rẻ như vậy? Các cậu muốn tên này hỗ trợ thế nào? Bao trừng thầm giọng hỏi. Bọn cháu định thôi miên ám chỉ kiệt kiệt, dùng hắn dẫn dụ đám đỗ xá vào chơi bơ. Không được phép thôi miên Bao trưởng kiên quyết phản đối triệu tức nhún vai Biểu môi Được phóng kiến Lần thôi miên này rất khó Một mình cháu không được Phải cùng làm với chú ta Trần Chiêu nói với bao trưởng Sự việc lần này rất nghiêm trọng Khả năng có trẻ em vô tội Bị sử dụng làm thí nghiệm Chúng ta phá án sớm ngày nào Có thể cứu sống người bị nạn sớm ngày đó Bao trưởng chầm ngâm trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường. Cậu là đội trưởng, cậu thấy sao? Bạch Ngọc Đường không suy tính nhiều, gật đầu. Cháu tin tưởng sự phán đoán của Miêu Nhi. Thôi biên là vi phạm nguyên tắc đạo đức, cũng như phạm luật của ngành cảnh sát. Bao trưởng vẫn còn do dự. Tôi cũng hiểu việc này lợi hại ra sao. Âu Dương Xuân từ ngoài cửa tiến vào. Tay cầm tài liệu Cục trưởng bao Vụ án lần này liên lụy rất rộng Hơn nữa theo tin tức mới nhất chúng tôi nhận được Sắp tới Taper có thể sẽ hành động Cho nên phải tìm được hướng đi nhanh hơn Bao trưởng nhìn đám người trước mặt Có chút vô lực Lúc ánh mắt di chuyển tới khuôn mặt của triệu thức Lại thấy cái bản mặt kia Đang đắc ý nháy mắt với mình <cười> Bao trưởng thở dài Gật đầu có điều tôi phải gọi một người nữa tới. triển chiêu cùng bạch ngọc đường nhìn nhau một cái, hỏi lại ai ạ? người đã dặn chỉ cần cậu và triệu tước tiếp xúc cần nhất định phải có mặt người đó. bao trưởng cầm điện thoại liếc triển chiêu, ai cơ ạ? triển chiêu càng mơ hồ. Bà cậu chưa ai. bao trưởng bực mình xua tay với mọi người. Đi ra ngoài chuẩn bị đi Bạch Ngọc Đường lôi triển chiêu Vẫn đang nghi hoặc ra Triệu thước vẫn chống tay lên bàn Bao trưởng lại nhảy Bao khải thiên Thuận đường thì mang dưa hấu tới đây Bây giờ dưa hấu đang ngọt À đúng rồi Hỏi xem thuận tiện mang cho cậu mấy quả đu đủ Ra khỏi văn phòng của bao trưởng, Trong lòng triển chiêu và Bạch Ngọc Đường Đầy những nghi hoặc cùng thắc mắc Mấy lão già đang làm cho quỷ gì vậy? Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏi Chiến Chiêu Bọn họ cùng lớn lên với nhau Chắc chắn có nhiều chuyện sâu xa Chiến Chiêu nói Có điều cục trưởng bao thiết diện vô tư Nếu thực sự triệu tước tội ác tài trời như họ nói Liệu chú ấy có thể bình thản giao tiếp như vậy không? Bạch Ngọc Đường cũng lắc đầu Lúc này Bạch Trì vội vàng từ bệnh viện chạy về Đã tới nơi Trì trì, mang mấy thứ đó tới chưa? Triển chiêu hỏi Dạ rồi Bạch trì đưa một cái túi cho triển chiêu Em chỉ mua được chừng này thôi Bạch Ngọc Đường mở cái túi ra Nhìn thoáng qua thấy toàn là súng lục đồ chơi Kiểu dáng gì cũng có Miêu nhi, mua nhiều súng đồ chơi như vậy làm gì? Bạch Ngọc Đường thắc mắc Tí nữa cậu sẽ biết Chỉn chiêu cười thần bí Đúng lúc đó triệu tước khai tay đút túi Thong dong bước ra khỏi văn phòng Vừa đi vừa nhìn bốn phía Nói nhỏ Mấy chục năm không tới đây Tòa nhà này bây giờ trông cũng thêm khí phái Ông đi tới bên cạnh ba người Nhìn thấy chỉn chiêu cầm trong tay Một túi súng lục Hiểu rõ cười cười Thì ra là thế Ý tưởng không tồi Có điều đúng là độ khó rất cao Xếp Chuẩn bị xong hết rồi Mã hán từ trong phòng thẩm vấn đi tới Kiệt kiệt đã bị cố định Thằng nhóc này khí lực rất lớn Nếu không có lạc thiên hỗ trợ Chắc chắn không thể dễ dàng chế phục Bật một chút nhạc nhẹ cho hắn Để thần kinh hắn được thả lỏng, Tốt nhất là tiếng ý Chịu tức cười Nói với mã hán mã hán liếc triệu tước một cái, quay đầu dùng ánh mắt hỏi ý triển chiêu, cứ làm thế đi. triển chiêu gật đầu, mã hán mới xoay đi. triệu tước hơi đăm chiêu, sa cầm rồi lại nhích tới gần bạch ngọc đường, tôi đói. bạch ngọc đường liếc triển chiêu một cái, triển chiêu mở cánh cửa ngoài phòng thẩm vấn, gật đầu với anh, tôi cũng muốn nói chuyện riêng với ông ấy. Bạch Trì Bạch Ngọc Đường vỗ vai Bạch Trì Đi xuống căng tin mua một ít đồ ăn Nói xong Anh bước tới cửa phòng thẩm vấn Ngồi xuống ghế nhíu mày với Triển Chiêu Hai người tàn gấu chuyện hai người Tôi chờ ở cửa được rồi Tôi cũng không yên tâm để cậu ở lâu một mình với ông ta Triển Chiêu hơi bất đắc dĩ Cùng chịu tước đi vào phòng Cánh cửa sắt vừa khép lại Bạch Trì lại tiến tới hỏi Bạch Ngọc Đường. "Anh, anh muốn ăn gì?" Bạch Ngọc Đường nhíu chặt mày. "Sandwich thêm 13 thì mù tạt." "Anh đang giảm béo ạ?" Bạch Trì chớp chớp mắt. Bạch Ngọc Đường lườm cậu. Bạch Trì vội vã bỏ chạy. Sau tấm kính cách ly trong phòng thẩm vấn, Triển Chiêu cùng Triệu Tước đứng song song, nhìn Kiệt Kiệt đã ngồi vào chỗ. Âm nhạc đã phát ra Triệu tước gật đầu Chọn bài này không tệ Cấp dưới của cậu khá thông minh đấy Triển Chiêu vẫn không rời Ánh mắt khỏi kiệt kiệt Chỉ thả nhiên đáp Cậu ấy không phải là cấp dưới Mà là đồng nghiệp của tôi Ồ Triệu tước cười cười Không nói gì thêm Lần này chú thôi miên tôi phụ trợ Triển Chiêu đột nhiên mở miệng Tôi làm... Triệu Tước cười. Cậu không sợ tôi giở trò sao? Tôi còn có vài chuyện chưa hiểu. Triển Chiêu thấp giọng. Cũng không biết chú lợi hại ra sao, cho nên tôi muốn xem thực lực của chú. Còn nữa, lần này chú chịu hỗ trợ chắc chắn là có mục đích. Nếu thực sự chỉ là giúp Leonard tranh đoạt địa bàn thì không phải là vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Triệu Tước nhìn chằm chằm triển Chiêu rồi hỏi: Nếu tôi ở phe Tabor thì sao? Triển chiêu khẽ nhíu mày, lắc đầu. Tôi không tin chú sẽ giúp Tabor, hắn ta không có giá trị mấy. Mặt khác, hành động lần này hơi mạo hiểm, bởi vì đây là con đường tắt, bao giờ đi đường tắt cũng phải trả giá. Nhưng tóm lại, ở tình huống hiện tại, cứu người và ngăn chặn tình thế phát sinh quan trọng hơn. Tôi và Tiểu Bạch đã suy tính tới thời điểm này mới quyết định tìm chú yêu cầu hỗ trợ. Triệu Tước trầm mặc một chút, cuối cùng thì thầm với chính mình. Có lẽ nếu là các cậu, thật sự có thể tìm thấy hạnh phúc. Triển Chiêu không hiểu ý Triệu Tước, xoay sang nhìn đầy thắc mắc. Xét tới hiện tại, đúng là tôi chỉ đơn thuần giúp Leonard thôi. Triệu Tước mỉm cười. Bởi vì cậu ta có ân lớn với tôi. Triển Chiêu suy nghĩ một lát mới hỏi. Chú có quan hệ gì với ba tôi Chịu tức ngạc nhiên Rồi lại khẽ hì hì Che miệng cười Không nói cho cậu Bạch Trì cầm bánh sandwich cho Bạch Ngọc Đường Đi vào thang máy Bỗng nhiên nhìn thấy một người Chú Chú Chiến Bạch Trì nơm nớp lo lắng chào hỏi Bình thường Bạch Trì sợ nhất kiểu trường bối anh Tài Lạnh lùng thế này Đứng trong cùng một buồng thang máy Cậu cảm thấy mình bị hơi lạnh băng giá của người này nuốt sống Nhưng Bạch Trì vẫn không nhịn được rẻ rặt liếc mắt sang ông Đánh giá một chút Lòng thầm nghĩ Khó trách triển chiêu đẹp như vậy Ba anh quả thật là mỹ nam tù chuẩn mực Chỉ là có chút đáng sợ Hơn nữa trông lại thật trẻ nha Bạch Trì ngẩn người Ngắm bàn tay triển khải thiên Tay thật trắng Da cũng rất đẹp Chỗ nào giống người 50 tuổi Chưa ra sao Triển Khải Thiên đưa tay chặn cửa thang máy Buồn cười nhìn tiểu Bạch Trì đứng ngẩn bên trong À Bạch Trì ngẩng đầu Phát hiện thang máy đã tới nơi từ lúc nào Mặt đỏ bừng Vội vàng lao ra Triển Khải Thiên giờ khóc giờ cười Thằng bé này giống người nhà họ Bạch ở đâu chứ Bước khỏi thang máy Triển Khải Thiên dừng lại Hít sâu một hơi, rồi lấy hết bình tĩnh bước lên phía trước. Trong phòng thẩm vấn, Bạch Trì đưa sandwich đã làm theo yêu cầu của Bạch Ngọc Đường cho Triệu Tước. Triệu Tước mỹ mãn nhận lấy, vừa mới cắn một miếng, cánh cửa liền mở ra, Triển Khải Thiên đi vào. Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên tự hổ có chút xấu hổ. Bạch Ngọc Đường và Triển chiêu đứng một bên liếc nhau, rồi đưa mắt quan sát phản ứng của hai người. Đột nhiên, Triệu Tức ném sandwich. Che miệng lao vào lòng Triển Khải Thiên, sụt sịt. "Cái quá đi, Khải Thiên, cái muốn chết." Triển Khải Thiên cứng người đứng tại chỗ, sắc mặt xanh mét. Bạch Ngọc Đường nhíu mày với Triển Chiêu. "Nhìn đi, rõ ràng là quan hệ không tầm thường nha." Triển Chiêu cáu, đổ chuột chết. "Cậu ngại chơi đủ lạn sao?"